Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 336 Ngọc Thô Người Tài Cộp, cộp, cộp Rất đông kỵ binh phi như bay trên đồng cỏ khiến mặt đất rung động. Ở phía trước đoàn kỵ binh có 4 thước xích phong chiến đang phóng rất nhanh. chung kéo theo một chiếc xe ngựa hấp sắc lớn đúc từ kim loại Trong đồng sắt gắn trên xe ngựa chính là thiếu niên nô lệ được gọi là mạnh thú. Xích phong chiến có thể mang trên lưng vật nặng vạn cân. Để chúng kéo xe ngựa thì đương nhiên là có thể kéo được hoàng hóa, có trọng lượng lớn hơn nữa. Chiếc xe, xe ngựa đặc chế này nặng chừng 6 vạn cân. Bởi vì nặng tới 6 vạn cân, cho dù thiếu niên mạnh thú rời khỏi đồng sắt, nhưng xích sắt khóa trên người hắn lại gắn chặt với xe ngựa. Cho dù hắn là mạnh thú chăng nữa thì kéo vật nặng tới 6 vạn cân. Cũng không có cách nào chạy được Phương Hoành cảm giác ra lệnh một tiếng cho thiên quân vạn mã Chạy như bay, thấy thế nào Lúc này công tử Phương Lê có chút hứng phấn Phương Hoành ở cạnh chỉ cười Cuối cùng cũng có một ngày Lê chỉ vùng đất đai rộng lớn vô biên nơi phương xa Ta muốn đất đai rộng lớn mà hai con mắt này nhìn thấy được Đều trở thành dưới sự dẫn dắt của ta Phải khiến cho mỗi một người trên mảnh đất này đều nghe theo hiệu lệnh của ta. Phương Lê lúc này khí phách dâng cao, hắn có mộng tưởng. Ước muốn có một ngày có thể sống như lô đao thiên thần, đoàn Mộc vũ, thống nhất cả khối đại lục. Bốn phương Tam hướng, rộng lớn vô biên. Trung cuộc có một ngày, ta muốn ý chí của ta bao trùm toàn đại lục, không có kẻ nào có thể kháng lại. Công tử Phương Lê cựa trên một con đặc vân kim tuyến. Hùng tâm vạn trượng Công tử, đám người gã họ Công tử, đám người gã họ đằng đó đã tới rồi Bọn thủ hạ truyền tin tới Phương Lê khỏe miệng nổi lên một tia sát ý Gã họ đằng này, hắn cũng không thể nào kháng lại ý muốn của ta Hắn nếu như là vụ thánh Thì hôm nay ta sẽ tạo tha cho một mạng Còn nếu như không phải vụ thánh Hoành ở khảnh thầm than Công tử, mọi thứ cũng đều tốt cả Chỉ có mỗi một vấn đề là ngạo khí trong lòng cao tớ tận trời Cục Phương Lê lúc này cưỡi đạp phân kim tuyết Dẫn theo chiếc xe ngựa trở mạnh thú Cùng với 500 kỵ binh Trên vai thích cánh Hướng phía quan đạo phóng tưới Trên quan đạo Đằng Thanh Sơn đang cưỡi trên một đảo thú Mà người coi ngựa lão uông Thì đang đánh xe ngựa Vì để tiểu và tiểu bình ngồi xe ngựa được thoải mái một chút Tốc độ đi đường cũng không nhanh lắm Ồ, đằng Thanh Sơn nhìn sang phía tây Một đạo quân đông đảo đang vọt tới Chuyện gì vậy? Lý cùng Tiểu Bình cũng xuyên qua cửa sổ Hai bên trái phải thùng xe nhìn ra ngoài Xe ngựa này là xe bốn bánh Không gian trong thùng xe rất rộng Có thể chứa tới 10 người Xe ngựa lớn như vậy Nên hai bên thùng xe đều có cửa sổ hai mặt Tiên sinh Một tiếng kêu sang sảng từ phía xa chuyển lại Chỉ thấy Phương Lê một thân chiến bảo, kim hoang sắc Cưỡi một thớt mạnh thú đạp quân kim tuyết Dài tới gần hai trượng, giống như một vị chiến thần chạy tới Phía sau là mấy trăm kỵ sĩ, dùng rùng, đứt tới như một sòng sắt thép vậy Dừng lại, đằng thanh sơn dơ tay Luật luật, họ, họ Lão U ngừng thớt gỡ lại Lý và Tiểu Bình đều nhìn qua song cửa ra ngoài Thực là khéo Tại hạ sáng nay vừa mới đưa mạnh thú ra ngoài săn bắn Không nghĩ tới lại có thể gặp tiên sinh Phương Lê sửng ngựa cười vang nói Bất khóa, tại hạ cũng không nghĩ tới tiên sinh hôm nay Sáng sớm đã rời thành Nếu không, sớm nay có thể gặp được tiên sinh Muốn gặp lần nữa, sợ sẽ khó khăn Mạnh thú đằng thanh sơn kinh ngạc hỏi Là nô lệ đó Đúng, chính là hắn Phương Lê cười xác nhận Tiên sinh không muốn xem chút sao?" Khổng Sa mà nói, đối với một thiếu niên nô lệ không tu luyện nội kình, sức mạnh thân thể có tới vạn phần khiến Đăng Thanh Sơn vô cùng hiếu kỳ. Dù sao, nhìn khắp thiên hạ, bất kể là Kim Châu đại địa, Đoan Mộc đại lục, hắn còn chưa thấy qua, liên quan về lực lượng thân thể ngoài bản thân mình ra, còn có ai mạnh được như thế. Đi, nhìn ngó một chút. Đăng Thanh Sơn nhảy khỏi đà thú, mãnh thú Lý cũng dắt tiểu bình xuống khỏi xe ngựa Tiên sinh, mạnh thú ở trên xe ngựa Phương Lê Cửu Ích đạp vân kim tuyến Vội vàng phòng từ bên cạnh chiếc xe ngựa khổng lồ Gã quay đầu nhìn đằng Thanh Sơn cười nói Thế nhưng trong lòng gã lại mừng thầm Gã nước nhìn mấy người điều khiển xe ngựa Trong mấy người điều khiển xe ngựa Có tên Hồ Hải biết tuần dưỡng thú Hồ Hải minh bạch ý của công tử Tạo thành hoàn cảnh mạnh thú ngẫu nhiên phá vỡ lồng sổ ra Cơ quan của lồng sắt Tên hồ hải này sớm đã ăn bài kỹ rồi Y chỉ cần khẽ động chân tay là xong Tiên sinh Mời xem Phương Lê nhiệt tình mời mọc Đăng Thanh Sơn đứng ở cạnh bốn con xích phong chiến Ngẳng đầu nhìn nô lệ mạnh thú Trong lồng sắt Nói là mạnh thú Kỳ thực nhìn qua cũng chỉ là một chiếu niên 15-16 tuổi Thân thể gầy gò dũng mãnh Giống như thép đúc Tóc dài bùi xu, nhìn rõ nhất là móng tay và con mắt thiếu niên Móng tay sắc nhọn, con mắt lười ra quang mang hung tàn, không chút che đậy Hống, hống, thiếu niên mẽnh thú đập khua lồng sắt Trong họng phát ra hàng tràng tỉnh rống Xích sắc trên người rung động phát ra âm thanh và đập nặng đề Phương Lê trong lòng lại mừng thâm Hôm qua, đằng Thanh Sơn và Lý đề mặc áo da bạch sắc Thông thường vào mùa lạnh giá như thế này Y phục không có khả năng ngày nào cũng thay Cho nên lúc trước là mới phái người huấn luyện Để mạnh thú công kích người mặc đồ trắng Nếu như đằng Thanh Sơn và Lý hôm nay Lại thay y phục Phương Lê thật đúng là không có biện pháp Thế nhưng Quả đúng như gã đoán Thanh Sơn và Lý áo da bạch sắc này Mới có một ngày nên chưa có thay Lại còn không hiểu tiếng người Đằng Thanh Sơn nhìn triều niên mạnh thú Trong nồng sắt thờ dài một tiếng Bỗng nhiên, lòng sắt bị thiếu niên mạnh thú đập đánh nhiều lần. tựa hồ một bộ phận nào đó xảy ra vấn đề. Cửa lồng sắt không ngờ bị đánh tung. Kẻ biết bí mật mạnh thú sẽ ra ngoài hại người tuyệt không nhiều. Tỉ như trong số người điều khiển xe ngựa, chỉ có mình hồ hài là biết. Mấy người khác đều không hay. 500 kỵ binh cũng không biết. Đầu tiên là một người làm bắt đầu gào lên. Bảo hộ công tử. Bọn kỵ binh cũng hô lên Hống, thiếu nhiên mãnh thú Hai tay hai chân mạnh mẽ trồng xuống Tựa như một con mãnh hổ Bất ngờ nhảy lên hóa thành một đạo tàn ảnh Đánh thẳng về phía đằng Thanh Sơn Mặc áo da bạch sắc ở ngoài hai trượng Người gã và xe ngựa bị buộc vào nhau Bởi xích sát thô dài đến 15 trượng Nói cách khác, thiếu nhiên mảnh thú Nói cách khác, thiếu niên mảnh thú Có thể trong phạm vi 15 trượng 3, 10, 7 mét rưỡi Tiến hành xét chóc Mà lúc này đằng thanh sơn cách lầu sắt Gần như chỉ có 2 trượng 5 m Cố vùng này của thiếu niên mạnh thú Người thường cả đến phản ứng cũng không kịp Tiên sinh cẩn thận Phương Lê với vẻ mặt kinh hãi Vội hết toáng lên Thú vị Đằng thanh sơn tay phải vung lên ba trưởng đánh lên trên vai thiếu niên mạnh thú Thiếu niên mạnh thú liền bị đánh bay Thế nhưng đã xoay người Chân tay thu lại giống như một con dã thú Đang sụp thế Tích lũy sức lực bỗng nhiên, thiếu nhiên mạnh thú đó Toàn thân, sửng như Biến lớn lên một chút Cành tay to hẳn lên Ông, ông, ông Một cỗ thanh âm rất nhỏ vang lên Nhưng thanh âm yếu ớt này Ở trong tay đằng Thanh Sơn Lại giống như tiếng sấm nổ vang Cái gì Đằng Thanh Sơn giữ người Trong lòng hẳn kinh ngãi Thanh âm này Sách âm này chính là trong cơ thể gã phát ra. Đây là Đăng thanh sơn từ khi bắt đầu xa đi, chưa bao giờ trải qua sự kinh nhãi như vậy. Cho dù là lúc đến thần tiên ngọc bích, cũng không có sự trần kinh như lúc này. Cần cốt tế minh, gần cốt cùng vang lên. Mạnh thú thiếu niên lần thứ hai lao ra. Đằng thanh sơn lần này không dùng nhiều sức mạnh, mà chỉ dùng lực lượng vừa đủ để chính thượng công. Mỗi quyền đều chỉ đủ đánh lùi mạnh thù thiếu niên. Đồng thời, cẩn thận cảm thụ thủ đoạn công tích và thực lực của mạnh thú thiếu niên này. Bảo vệ tốt công tử. Đội ngũ kỵ bình nháo nhào bảo vệ kỹ Phương Lê. Còn Phương Lê thì hô lên, tiên sinh chạy mau. Mạnh thú này dã tính khó nhừ, khó trù, vô cùng điên cuồng. Nhưng lúc này, đằng Thanh Sơn đâu khó nghe lời gã nói. Phương Lê ngoài miệng thì hô như thế, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Hừ, có thể chiếm trúc yêu thế. Bất quá, trước đây khi mạnh thú còn nhỏ, các cường giả chèm ưu thế, gặp mãnh thú vẫn bị giết như thường. Phương Lê hiểu rất rõ, mạnh thú thiếu niên này thủ đoạn hùng tàn vô cùng, đằng thanh sơn hoàn toàn bị chấn động. gã một lời cũng không nói, chỉ biết gầm rú mà thôi. Không ngờ, đã đạt tới cảnh giới cốt tề minh. Điều này chính là chỉ có tông sư nội giao quyền mới có thể đạt tới. Lẽ nào? Gã trường kỳ sống cùng dã thú Nên ngẫu nhiên lĩnh ngộ được ý cảnh cướp dễ Của hình ý quyền Trong lịch sử sư môn Hình ý quyền của đằng Thanh Sơn ở kiếp trước Lấy dã thú làm thầy Có được đột phá Đạt tới cảnh giới tông sư Quả có không ít Thế nhưng Không có bất kỳ sự chỉ dẫn nào Vẫn đạt được cảnh giới tông sư Thế thật đáng sợ Năm đó có tổ sư, cơ tế khả, sang chế gia, hồ hình thông thần thuật. Thiếu niên mạnh thú này không biết tiếng người, chỉ ở trong các cuộc hỗn lung đấu đấu. Không ngờ cũng đĩnh ngộ tinh túy hình ý. Đàng thanh Sơn con mắt tỏa sáng. Hảo tư chất, tư chất. Lương tài mỹ ngọc như vậy, không ngờ ta lại gặp được. Đàng Thanh Sơn trong lòng vui sướng. Hắn muốn ở trên cửu châu đại địa, sang chế gia mạch thứ ba các vớ đạo, Phật tông nội gia quyền Nhưng một mạch muốn Hưng thịnh Sư phụ là trọng yếu Lại cần có đệ tử có thể kế tửa bản lĩnh của bản thân Nội gia quyền đối với tư chất yêu cầu rất cao Muốn đạt tới cảnh giới tông sư cực kỳ khó khăn Hiện tại trời cao lại đưa tới một lưng tài mỹ ngọc như vậy Tới trước mặt Ta hả có thể không thu Đằng Thanh Sơn hái mắt tỏa sáng thiếu niên mạnh thú này sẽ là đại đệ tử của đằng Thanh Sơn ta Đằng Thanh Sơn trong lòng đã đưa ra quyết định Sao còn chưa có giết hắn Chuyện gì vậy Phương Lê ở trong vòng bảo vệ của kỵ binh Lại là bắt đầu hơi lo lắng Ha ha Với tiếng cười vô cùng hài lòng Tay đằng Thanh Sơn bất ngờ tóm lấy hai tay Của mạnh thù thiếu niên Chân gạp vào bụng gã Khiến thiếu niên mạnh thù ngã vèo xuống đất Mùn đất đầy mùn Thiếu niên mạnh thú không cam lòng Còn muốn gãy dãy tay Dãy ra Nhưng một trảo của đằng Thanh Sơn tự như phòng sắt Khiến gã căn bản không còn cách nào dễ dụng Cái gì? Xa xa chứng kiến một màn mày Phương lê kiểm biến hẳn sắc mặt Gã giật nảy mình Cái tên họ đằng này không ngờ mạnh như vậy Gã đương nhiên hiểu rõ man lực của mạnh thú thiếu niên kinh người thế nào Thế nhưng không ngờ có người chỉ bằng một tay Lại có thể khiến mạnh thú thiếu niên sẽ không ra Thực lực này không thể nghi ngờ Tuyệt đối là cấp bậc Vũ thánh Vụ thánh Vũ Thánh. Trong lòng gã có chút ngọt ngào, lại sâu một hơi, mặc kệ thế nào, họ đàm này cũng là một Vũ Thánh. Nếu như hắn có thể gia nhập Phương gia ta, sau đó lại vì Lê ta chinh chiến phương phương, hừ, nhất định phải đem hắn thu phục xử trúng để ta sử dụng. Phương Lê đã hạ quyết tâm. Ha, ha, mấy thiếu niên này khí lực lớn thật, một tay có thể nâng được vạn cân, nhất định không phải xa. Ta cảm giác lực hai cánh tay của y cũng có tới 10 vạn cân, đằng Thanh Sơn trong lòng mừng thầm. Tài trước kia, dù sao cũng là dựa theo kế hoạch tối hoàn mỹ đề cao, mới có thể vào lúc 16 tuổi, lực lượng gần 20 vạn cân là gấp đôi thiếu niên này. R. R. Mạnh thù thiếu niên không cam lòng, gã nghiền răng nhách miệng nhìn chầm chầm đằng Thanh Sơn, trong mắt tràn đầy dạ tình bất cam. Thanh Sơn ánh mắt phát lạnh, ẩn chứa đầy hàn khí. Đồng thời tay phải dụng lực Hai cổ tay của thiếu niên Đến có cảm giác đau đớn kịch liệt Mạnh thù thiếu niên bị trần trụ Không còn sám Lại nghe răng gào giống nữa Mạnh thù thiếu niên này bản tính hoang dã Khi thấy thực lực ta tuyệt đối vượt qua hắn Lại cảm giác được sát cơ Nên hắn cũng sẽ miễn cưỡng chịu phục Đàn thanh sơn cảm giác đại đệ tử Mà bản thân muốn thu Trước tiên phải đưa hắn khỏi sự hoang dã Xem chừng sau này giáo dục hắn khó khăn không ít Trong lòng tầm nhủ như vậy Nhưng không sống nổi sự vui sướng Lào xoàng Đằng tay sơn nằm lấy xích sắt nối liền xe ngựa đó Cho nhiều vòng mạnh thủ thiếu nhìn lại Khiến đã không cách nào dạy ruộng Khi đó mới buông tay Phương Lê đó trong vòng vây của đông đào kỹ sĩ chạy tối Vừa rồi có sao không? Ha ha không có việc gì Đăng Khê Sơn lúc này tâm tình rất tốt, mãnh thú này dạ tính không thay đổi, nếu như hôm nay lại khiến tiên sinh bị thương, Phương Lê lòng thực áy náy. Phương Lê cười nói vuốt, may mắn tiên sinh thực lực siêu phàm, nhập thánh, chế trụ được mãnh thú này cũng khiến tại hạ được thấy thực lực người của tiên sinh. Tiên sinh, Phương gia tại hạ khát khao cầu hiền. Phương Lê lần tiên sinh sang nhập Phương gia. Tiên sinh có sở nguyện đề xuất? Phương Lê Việc này không cần nhắc lại Đằng Thanh Sơn nói Phương Lê trong lòng không can tâm Thế nhưng hắn vừa mới thấy thực lực đằng Thanh Sơn Chỉ có thể thẩm hận Họ đằng này Ta liên tiếp mở lời mời Mà ngươi đều không nề tình Được, Rồi sẽ có một ngày ta nhất định khiến ngươi quỳ xuống tới cầu ta Nếu như tiên sinh không nguyện ý Phương gia ta cũng không cưỡng cầu Phương Lê nói tiếp Ngươi đâu Đem mạnh thú cho vào lồng sắt Cẩn thận không nên để lại sổng trại đà thư người lần nữa. Vâng, lập tức có không ít người vọt tới. Lúc này, thú bị xích sắt trói chặt, căn bản không có sự uy hiếp. Phương Lê, sau này để hung thú đó đi theo ta." Đàng Thanh Sơn bỗng nhiên bảo. "Đệ tử này há có thể bỏ qua?" "Cái gì?" Phương Lê ngẩn ra. Mấy kỵ sĩ cũng dừng lại quay đầu nhìn chỉ huy Phương Lê của chúng. "Phương Lê, ta cũng muốn nhanh chóng lên đường, giờ ta đi trước." Đằng Thanh Sơn nói rồi một tay tóm lên mạnh thú thiếu nghiên Phương Lê đâm tróng váng hết cả mặt mày Vốn sĩ gã muốn dùng mạnh thú đối phó với đằng Thanh Sơn Đồng ngủ đã mất phu nhân lại thiệt quân Tam quốc chu du nghẹo giỏi yên thiên hạ Đã mất phu nhân lại thiệt quân Đã đảnh là không thể đối phó với đằng Thanh Sơn Lại còn mất đi một mạnh thú lợi hại Đúng lúc này Lý ở bên cạnh đi tới Đằng đại ca đừng vội Đằng Thanh Sơn đang đầm chìm trong sự vui mừng Vì có được đệ tử tốt Nên hắn không phát hiện ra vấn đề Nhưng Lý là người ngoài cuộc Lại cảm giác được có vấn đề trong chuyện này Mạnh thú vì sao Lại vừa kéo phá lòng ra thế Vì sao chỉ tấn công một mình đằng Thanh Sơn ừ. Đằng Thanh Sơn nhìn Lý Lý lại hướng về mạnh thú đó Xuất ra một chuỗi tính gầm nhẹ Mạnh thú thiếu niên đầu tiên là lặng người sừng sốt Ngay sau đó trong mắt gã liền lộ ra vẻ vui mừng như điên Mười mấy năm không có cách nào trao đổi cùng con người Hiện tại rốt cuộc có thể rồi Mạnh thú thiếu nhiên liên tục gầm rú đáp lại câu hỏi của Lý Nghe xong, sắc mặt của nàng đâm ra khó coi Sao vậy? tiêu Đằng Thanh Sơn ngẩn ra Đằng đại ca Lý, Lý phẫn nộ chỉ Phương Lê ở phía trước Hắn thấy tình thế không ổn đã cưỡi lên Đạp Vân Kim Tuyến Căm giận nói Mạnh thú này thoát ra căn bản không phải là xào hợp Mà là Phương Lê này cố ý an bài Hắn để mạnh thú công kích người mặc y phục bạch sắc Tên Phương Lê này muốn giết chết đăng đại ca Y cũng muốn giết chúng ta nữa Loại người này tuyệt không thể tha chương 337 Làm sao dám ngăn cản hắn Tuyệt không thể tha được Tiếng hẹn phẫn nộ của Lý còn vang vọng Phương Lê đang cưỡi con đạc vân kim tuyến Cảm thấy vô cùng hỏng loạn Sao lại như vậy Nữ nhân nó sao biết nói thú ngữ Trong thiên hạ này Người biết thú ngữ cũng chỉ có gia tộc Thiên phong bắc hàn vực Trong thiên hạ có hàng tỷ dân chúng Sao tình cờ như vậy Để một phụ nữ biết thú ngữ xuất hiện tại đây Trong mắt nàng thanh sơn Tự như có điện quang lấy ra Sát khí ẩn hiện Phương Lê quả nhiên thật ghê gớm Sao cho mạnh thú giết chết ta mặc y phục màu trắng Chẳng trách Ngày hôm qua hắn mặc áo bào trắng Nhưng hôm nay lại thay thành kim sắc chiến bào Có chủ tâm muốn giết chết ta Còn cả tiểu Người như thế đáng chết Đối với loại người như thế Đàng thay Sơn không có lấy một chút thông cảm nào Phương Lê Là người muốn chết Hán giận dữ gầm lên Tiếng gầm như sấm quần quận Chuyển các bốn phương tám hướng Tiếng gầm lên giận dữ Làm Phương Lê rung dày Sắc mặt gã, chẳng bệnh Vội cao giọng hô Người này muốn hành thích ta Ngàn hẳn lại Nhanh Mong ngàn hẳn lại Phương Lê gào rú khẳng cả rộng 500 kỵ binh đều nghe thấy rõ ràng Quân sĩ phải phục tùng mệnh lệch Tất cả kỵ binh đều lập tức chạy tới bảo vệ Phương Lê Công tử Chuyện gì thế Trong số 500 kỵ sĩ Chỉ có một bộ phận nhỏ nghe lý nói Còn tuyệt đại đa số hầu hết không nghe Không ít người nghi ngờ tỏ về khó hiểu Phương Lê Ngươi nghĩ là thoát được à Han giống như một chiến thần đầm lên, quanh quẩn trong tình địa. Đàng Thanh Sơn giật lấy một cái xích sắt, cắn với chiếc xe ngựa trên người thiếu niên mạnh thú. Dùng sức kẽ giật xoẹt một tiếng, như nắm đậu hũ nát, xích sắt đã đứt rồi Đằng Thanh Sơn cầm lấy xích sắt, dung mạnh. Cho dù chỉ là một bộ phận nhỏ dây tròi trên người thiếu niên mạnh thú, nhưng xích sắt này cũng dài gần 13 trượng. Ấm, ẩm, âm Lực đạo trấn động tới cả xe ngựa, xe ngựa rung lên bẩn bẩn Thuận trận Thủ lĩnh kỵ binh gầm lên, 500 kỵ binh lập tức sắp thành hàng Hàng đầu rơ ra một loạt trường thương tư tủa như cây rừng, yên lặng chờ đội Hừ, đằng Thanh Sơn như một chiến thần từ từ đại viễn cổ xuất hiện Mỗi bước đều làm mặt đất trấn động Chỉ vài ba bước đã tới bên chiếc xe làm bằng hát thiết trùng sáu vạn cân Một lường điện quang hoàng thủ từ chân đằng Thanh Sơn mè lên sáng dứt, rồi bắn vào chiếc xe ngựa. Ấm, cả chiếc xe ngựa nổ tung, làm những dây xích sắt hoàn toàn đứt rồi Đằng Thanh Sơn cầm trong tay xích sắt dài 13 chuộng. Vung chân liên tiếp xuất ra hai cước như ảnh chốc. Nội da cưỡng tỉnh cuồng bạo bắn vào chiếc xe ngựa, xe nó ra thành mảnh nhỏ. Ấm, Ấm, veo, veo, veo. Hàng vạn hàng nghìn mảnh kim loại nhỏ Từ chiếc xe ngựa Như một màn sao băng bắn về phía đám kỵ binh Đang chỉnh tể 7 tuận bài Thành một hàng phòng thủ Không Chạy mau Đám kỵ binh đứng đầu trong nháy mắt Hiện lên vẻ hoảng sợ Ai nấy mặt tái mét Cả đám gào ấm ý Suốt cục Bất chất trận hình Vèo, vèo, vèo. Mấy mảnh kim loại nhỏ Hoặc là đâm vào ngực Hoặc là xuyên qua bụng Có khi xuyên thẳng qua đầu, đặc biệt là hàng đầu tiên, có vài kỵ binh bị bắn thủng giống như cái dây. Ngao, ngao, một những con đà thú vô cùng nghe lời cũng bị vô số mảnh nhỏ xuyên qua, chúng gào lên bỏ chạy toán loạn. Chỉ đột đầu, mặc dù chỉ chết có hơn 10 người, nhưng số người bị thương thì rất nhiều. Quan trọng nhất là đám đà thú hoảng sợ chạy loạn, làm trận hình kỵ binh hoàn toàn tán loạn. Ha, ha, đằng Thanh Sơn cười to, đi từng bước, đều mỗi bước xa, chừng 5-6 trượng, mỗi một bước đều khiến cho mặt đất sung sinh nứt ra. Tựa như thủ thần, đồng thời hắn còn vung xích sắt đen, bóng dài, chừng 13 trượng lên. Vù, xích sắt mùa thành bèn xe gió, xích sắt dài 13 trượng, một khi đã mùa lên, lấy tâm là đằng Thanh Sơn. Trong phạm vi trước sau chừng 13 trượng 32 thước sữa Tất cả đều trở thành khu vực tử vong Khu vực lớn như vậy Làm rất nhiều kỵ binh, vội hoàng sợ Vào lên Điên cuồng chạy trốn cô tránh thoát vùng đất chết Mắt thầy tránh không khỏi Cả đám vội nhảy xuống lưng đà thú Nằm dạp trên mặt đất Vù, vù Bánh xe gió sắt quét qua Những người chậm chân chưa kịp chạy trực tiếp bị bánh xe gió bằng xích sắt cắt thành thịt vụn. Trong trước mắt, đằng Thanh Sơn muốn xích sắt thành bánh xe gió đã lướt qua trận hình kỵ binh ngăn trộm. Đáng sự thật, hắn, hắn có phải là người không? Rất nhiều quân sĩ kỵ binh may mắn còn sống nhìn đằng Thanh Sơn đuổi giết công tử Phương Lê. Hai chân chúng như nhũng ra, tim đập thỉnh thịch kinh hoàng đối với quân sĩ này. Nhân vật đáng sợ múa xích sắt thành bánh xe gió Quả thực là một thủ thần Đối với hắn chỉ là để chịu chết Tiểu Bình và Lão Uông chăn ngựa đều kinh hãi nhìn cảnh này Ông chủ Bà chủ Lão Uông biết đàn thanh sơn lợi hại Nhưng nhìn cảnh trước mắt này vẫn cả người phát run Đại thúc Quá lợi hại Tiểu Bình nắm chặt tay Rồi cúi đầu nhìn về phía thiếu niên mạnh thú Bị xích sắt buộc thành một cục Người đó dám nghĩ đến việc giết Đại Thúc, giết chúng ta hù. Bây giờ, mở to mắt mà nhìn xem, Đại Thúc muốn giết người sẽ như giết một con cá. Tiểu Bình hiển nhiên cảm thấy tự hào, vì được đi theo đằng Thanh Sơn. Thiếu niên bệnh thú căn bản không hiểu Tiểu Bình nói gì. Gã chỉ kinh hãi, dán mắt vào cảnh phát sinh xa xa. Gã lâu nay bị xích sát trói buộc, nên hiểu rất rõ, xích sát đó chắc chắn và nặng như thế nào. Gã có gần 10 vạn cân tự lực, Nhưng không cách nào có thể mua xích sắt được như vậy Xích sắt này là do Phương Gia tiêu hao khá nhiều tiền Mời thợ dẹn tay nghề cao chế tạo thành Xích sắt dài 15 trượng, sức nặng gần 1.000kg Đằng thay Sơn có thể mua xích sắt gần 1.000kg Hơn nữa, vớt sức nhanh và mạng Lại còn có thể chạy nhanh như vậy Đích xác là vô cùng đáng sợ thiếu niên mạnh thú trí tuệ đơn giản Nhưng gãi hiểu một điểm người kia mạnh hơn gã rất nhiều rất nhiều nhanh ngàn hẳn lại ngăn loại phương Lê như điên loạn gào lên gã đêm cuồng chạy như bay thế nhưng tốc độ còn đạp vân kim tuyến tuy nhanh nhưng tốc độ đằng Thanh Sơn một khi bộc phát thì còn nhanh hơn nó sao lại như vậy sao lại như vậy Lê hoàn toàn số loạn tiếng bức chân đằng Thanh Sơn tuổi theo phía sau lặng cho mặt đất rung rinh còn thanh âm gió xích sắt mối thành bằng xe gió Đã nhanh chóng đến gần Ta, ta là gia chủ tương lai của Phương Gia mà Ta còn muốn xuất lĩnh đại quân Chinh phục những thành chủ khác Ta phải thống nhất thiên hạ Mọi người phải tôn ta làm chủ Sao hôm nay có thể chết được Phương Lê không muốn tin Gã còn có kế hoạch lớn Sự nghiệp lớn cần phải hoàn thành Sao lại như vậy Tất cả ta đã tính toán rất kỹ Cho dù mạnh thú thất bại Người này cũng không có khả năng biết Là do ta ăn bài Nhưng, sao bên người Hán lại xuất hiện một người biết thú ngữ Còn nữa, sao người nọ lại mạnh như vậy 500 kỵ đinh mà ngăn trở thời gian uống cạn một chiến tra Cũng không làm được Phương Lê không cam lòng Là ông trời tuyệt đường của ta Phương Lê gào lên Phương Lê, người còn chạy trốn nữa à Một thanh âm hùng hồn vang lên Xích sát mùa lên như một con đại mạng xà Đáng sợ, quét chung quanh Phương Lê Nhất thôi, những bảo vệ Thân cận chung quanh Phương Lê Không có một ai dám ngạch kháng Cái xích sắt to như con mạng xà này vù, vù Mọi người Kể cả Phương Lê đều nhào xuống mặt đất Phương Lê ngã trên đất Vừa muốn bỏ chạy Phương Lê Thanh âm đó làm Phương Lê thiếu chút nữa Hồn phi phách tán Đã lần đầu Nhìn về phía trước Đành thay dân cầm trong tay xích sắt xính đầy máu Đứng sừng sững trước mặt gã Xong xong hết rồi. Phương Hoành bên cạnh Phương Lê âm thầm thở dài. Đàng Thanh Sơn cúi đầu nhìn Phương Lê đang thất hồn lạc phách. Gã không còn tiêu sái như lúc trước. "Ngươi, ngươi không thể giết ta." Phương Lê ngẩng đầu, vội nói, "Ngươi làm như vậy, chẳng hay ho gì cho ngươi đâu. Phương gia của ta." Phương Lê, "Ta thấy ngươi lúc trước rất thông minh, bây giờ lại hồ đồ rồi." Thanh âm Đàng Thanh Sơn rất bình thản, ánh mắt hắn tựa như nhìn một cái thay mai. Ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại trêu vào ta. Về phần phương gia của ngươi, ha, ha. Trong mắt ta, phương da của ngươi là cái quái gì? Đằng Thanh Sơn vùng cước đá ra. Phóc, phương lây căn bản không kịp để tránh. Mũi chân đằng Thanh Sơn đá thẳng vào yết hầu gã. Khọt, khọt. Mắt phương Lê trợn trừng, máu tươi từ khỏe miệng dì ra, trong khi tử vong. Đầu gã hiện lên những cảnh tượng. Hồi nhỏ rất chăm chỉ là đệ tử thể hiện tài năng ở phương gia Lúc đó, gã chính là con trời Nhắc tới công tử Lê, ai chẳng biết Gã có kế hoạch lớn phải làm Gã có giấc mộng muốn thực hiện Đáng tiếc, một cước của đằng Thanh Sơn Tất cả đều thành hư không Ánh mắt Vương Lê đã hoàn toàn ảm đạm Thân thể mềm nhũn gục xuống Không còn nhúc nhích nữa Xoạn, đằng Thanh Sơn buông tay Xích sát rơi trên mặt đất Sau đó, đằng Thanh Sơn đi trở về Chỉ để lại vài môn khách thiếp thân của Phương Lê đứng nhìn nhau À, được rồi Đăng Thanh Sơn quay đầu lại nhìn về phía Phương Hoành Lúc trước ta nhìn thấy ngươi vài lần Dường như ngươi gọi là Phương Hoành phải không? Ngươi về báo cho gia chủ Phương Gia Nếu muốn tìm ta báo thủ, ta cũng không ngại Nhưng bây giờ chỉ là thù hận giữa ta và Phương Lê Nếu Phương Gia dây vào chính là thù hận giữa ta và Phương Gia các đuôi Trước khi trả thủ, ta phải chuẩn bị cho tốt Trước khi trả thù ta Trước khi trả thù ta Phải chuẩn bị cho tốt Phương xa các ngươi từ đó về sau Sẽ bị xóa tên trên đoàn bộc đại lục Đằng Thanh Sơn nói rất bình thản Nhưng những lời này lại làm cho những người trung quanh Vừa nghe không xét mà run Lúc đằng Thanh Sơn đi qua đám kỵ binh Đám kịp binh đều tránh xa xa Cách hắn chừng 20 trượng Đáng sợ thật Đội trưởng Người này sao lại lợi hại như vậy Đám kỵ binh hoàn toàn rối loạn Mặt tên đội trưởng vừa bị hỏi có những vết máu Hán run sợ nhìn bóng đằng thanh sơn phía xa Lại nhìn nhìn cảnh thê thảm chung quanh Lầm bẩm nói Sao chúng ta lại chọc vào hắn Sao chúng ta dám ngăn cản hàn chứ Muốn chết mà Nếu biết hậu quả Đám kỵ binh làm sao dám ngăn cản Bây giờ ngẫm lại Đích thật là muốn chết Phương Hoành đại ca Chúng ta bây giờ phải làm sao Đám người nhìn thi thể Phương Lê Ai nấy đều nhìn về phía Phương Hoành Phương Hoành vân tay ôm lấy thi thể Phương Lê Bình tĩnh nói Tin công tử chết tạm thời không được ngoại truyền Bây giờ tất cả do gia chủ quyết định Đại thúc Tiểu bình hoan hô Ông chủ Lão ông ta đã được mở mắt rồi đang thanh sơn cười Hắn nhìn về phía tiếu niên bánh thú bị trói thành cái bánh tét Tiểu Ngội xúc vinh hỏi hắn một chút Hỏi là có nguyện vọng bài ta làm thầy không Trường 338, Á Thú Lý cười kinh ngạc Đằng đại ca, Huỳnh lúc trước chưa từng thu đồ đệ nào mà Lão Uông bên cạnh ngạc nhìn hỏi Đồ đệ nghĩa là gì vậy? Lý hộ giải thích Đồ đệ chính là môn đồ Trên đoàn mộc đại lục cũng không có gọi đồ đệ Mà gọi là môn đồ Con sư phụ thì vẫn là sư phụ hống đi cúi đầu nhìn thiếu niên mạnh thú Thiếu niên mệnh thú trong ánh mắt lên sắc ngay ra dù liên tục gầm gừ. Bao nhiêu lâu rồi không có biện pháp trao đổi với nhân loại. Điều này làm thiếu niên mệnh thú rất thích nữ tử biết thú ngữ này. Gã cảm thấy nữ tử trước mắt này là người tốt nhất, đáng yêu nhất trong nhân loại. Ông chủ, với thực lực của người thì ai được thu làm học trò quả là có phúc khí. Thiếu niên mệnh thú này khẳng định sẽ đáp ứng thôi. Lão uông cười khá khá. Đương nhiên, Tiểu Bình cũng tự tin Đằng Thanh Sơn chỉ cúi đầu nhìn thiếu niên dã thú Càng nhìn càng thích Nếu đằng Thanh Sơn có thể truyền cho gã y bát Tương lai sẽ là hảo đệ tử Có thể phát dương quang đại nội giao quyền của mình Có thể dưới tình huống chẳng ai sẽ bảo Thuần Thúy bắt trước từ dã thú Mà cảm được thiên địa tự nhiên Đạt tới cảnh giới tông sư gần cốt tế minh Quả là thiên tài Nếu gã biết tiếng người có ai ngay từ đầu truyền cho hắn tu luyện nội kình, vậy chỉ sợ gã không thể đạt tới thành tựu cảnh giới tông sư. Đàng Thanh Sơn vô cùng cảm thán, không hiểu tiếng người phúc họa quả nhiên khó nói. Hấm, sắc mặt Lý không được tốt đẹp, nàng liên tục phát ra tiếng gầm gừ. Thiếu niên mãnh thú lại không lên tiếng nữa. Được không? Đàng Thanh Sơn cảm thấy không ổn, đàng lại ca Lý nhăn nhó nhìn hắn. Thiều niên mạnh thú này chính là tên nhũn não. Có thể do lúc trước đằng đại ca đầu về hắn một hồi, sau đó hắn có địch ý với huynh. Mọi nói như thế nào hắn cũng không chịu, rất chi là ngoan cố, đúng là một tên nạo thúi. Ý nói bảo thù, cứng đầu không chịu nghe lời. Đằng Thanh Sơn nghe thế kinh ngạc. Vừa rồi huynh không hạ thủ độc ác mà. Đằng Thanh Sơn bất lực nhìn thiếu niên mạnh thú. Thiều niên mạnh thú vẫn không nói gì. thiếu niên mạnh thú này không hiểu tiếng người, Từ trước đến nay đều sống chung với dã thú ước đoán trí tuệ cũng chỉ như một hài đồng đằng thanh sơn phản đoán tư duy của hắn sợ không thể xóa được với thường nhân đằng thanh sơn không ngừng suy tư làm sao để có thể bổ thiếu niên mạnh thú nghe lời trí tuệ thấp lại ngũ ngược mười phần ở khốn lung đồ đấu vài năm tính nết thiếu niên mạnh thú đích xác rất khó dạy đằng đại ca lý mở miệng nói về bất lực Tâm tình thiếu niên mạnh thú này cũng tương tự một con dã thú Mình không biết khi hắn nói với muội giống y như đứa trẻ hai ba ấy Hơn nữa, còn cố chấp hơn cả trẻ con hai ba tuổi Đầu óc hắn dường như hoàn toàn sơ cứng rồi Tiếp tục xuất phát, trên đường đi để từ từ nghĩ biện pháp Đằng thay sơn đi qua, giải khai xích sát trên người thiếu niên mạnh thú Tiểu nói cho hắn biết, nếu hắn dám công kích, hoặc chạy trốn Thì huynh sẽ đánh ghẹn chân nó Được, Lý lập tức nói cho thiếu niên mạnh thú Hống, hống, thiếu niên mạnh thú vội nói với Lý Lý cười cười, nhìn về phía đằng Thanh Sơn Đằng đại ca, Vinh có đoán ra vừa rồi thiếu niên mạnh thú nói gì với muội không? Nói cái gì? Thà chết chứ không chịu khuất phục à? Đại loại như thế chứ gì? Đằng Thanh Sơn không thể hiểu được tư gì của thiếu niên mạnh thú Lý không tìm được, phi cười muội đem những lời huynh nói cho hắn Nhưng thiếu niên mạnh thú vừa rồi nói với muội là hắn không muốn đi với huynh, hắn muốn đi theo muội. Đi theo muội. Đành thanh Sơn tự hồ hơi hiểu. Nỗi khổ của một người không thể trao đổi với nhân loại. Nếu một khi rời khỏi đám người đằng thanh Sơn, những gì trò đón thiếu niên mạnh thú chỉ sẽ làm bị một đội nhân mã bắt lấy. Không có trí tuệ nhân loại, mặc dù khí lực rất mạnh, nhưng chỉ cần bày ra cạm bẫy là có thể dễ dàng bắt được thiếu niên mạnh thú này. Rời khỏi lý, đánh Nó sẽ tiếp tục chịu vận mệnh bi thảm Thiếu niên mạnh thú đã nín được chục năm đau khổ Rốt cuộc gã không muốn như vậy nữa Phải đi theo nữ tử nhân loại này Thiếu niên mạnh thú hạ quyết tâm Khi hoàng hôn xuống trời đã mau tối Xe ngựa của đám người đằng Thanh Sơn sừng lại Bờ quan đạo bên cạnh một con sông Tối nay họ chuẩn bị qua đêm tại đây Đằng đại ca xem ra phương gia đàn ương thành Không đùa giết chúng ta rồi Lý cười nói Ừ, đã cả ngày hôm nay Chúng ta đi về tốc độ cũng không nhanh Muốn truy sát chúng ta thì Sơn đã đuổi tới rồi Đằng thay Sơn nhìn về phía nam Cười Phương gia có thể trở thành chủ nhân của đàn ưng thành Chắc không đến mức thiền cận như vậy Nói xong, đằng thay Sơn đưa ánh mắt Nhìn sang bên cạnh Ở đó, thiều niên mạnh thú chỉ mặc khổ da Hai tay hai chân đều chấm xuống đất tự như một con cô lang Ngồi trồm hỗn trên mặt đất Đứng lên Đằng thay Sơn quát lớn Thiếu niên mạnh thú ngẳng đầu lên, gã bị đằng Thanh Sơn trừng mắt nhìn lập tức hiểu ý của nhân loại thường đại này, lập tức bật dậy đứng thẳng. Lý không kìm được ròn tan, đằng đại ca chỉ bắt hắn cách đứng và đi thẳng cũng đã là rất khó rồi đó nha. Lý nói, ừ, huynh vừa quay đầu lại, tiểu tử này đã rơ hai chân lại trống xuống đất. Đằng Thanh Sơn tức giận nhưng không làm thế nào được, mặc dù thiếu niên mạnh thú không có nhận, Hắn làm sư phụ, nhưng đằng Thanh Sơn đã bắt đầu ép buộc, trình đồn gã theo một vài quy củ thông thường. Tỉnh như đi phải thẳng, ăn cơm phải súng đũa. Dạy đệ tử như vậy quả là khó. Đằng Thanh Sơn thở dài, cười khổ nói. Lão Uông, chuẩn bị quần áo sạch sẽ để thay cho tiểu tử này. Đằng Thanh Sơn gọi một tiếng. Dạ, ông chủ, Lão Uông rất khó chịu. Sau này ta phải bắt hắn cắn bóng tay, bắt hắn đi tắm, xôi mặc quần áo. Đằng Thanh Sơn tự mình cũng cảm thấy rất khó khăn. Nội gia quyền nhất mạch mà đệ tử lại đến cả y phục cũng chẳng biết mặc. Thật là mất mặt quá. Hơn nữa, đằng Thanh Sơn cũng muốn cho thiếu mạnh thú trở về với cuộc sống của con người. Tiểu tử, theo ta tới đây. Đằng Thanh Sơn đi qua, đưa tay chụp tới. Khắc, khắc. Thiếu nữ mạnh thú nhe răng trợi mắt, vẻ hơi sợ hãi. Người đừng có mà phản khán kháng. Đánh thay Sơn không quản gã của quạng tay chân, nắm luôn cổ gã, vươn tay sách lên. Đánh thay Sơn biết đệ tử của mình có gần 10 vạn cân cự lực, lực chịu đựng của thân thể cũng cao. Sách gã lên như vậy cũng không có khả năng làm gã bị thương. Thiếu niên mạnh thủ cứ như vậy bị sách đi. Mặc dù đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên ánh hung quang, nhưng vừa nhớ tới sự đáng sợ của nhân vật trước mắt nên gã cũng không dám có động tác gì khác. bên khuya lan vào phòng phong ưng điều đáp xuống đỉnh xe ngựa nhìn ngươi. Còn tiểu Bình và Lý nhìn ngươi bên trong. Xe ngựa rất rộng, cho dù chỗ gần cửa xe ngựa cũng đủ để ngồi ba bốn người. Đàng Thanh Sơn đang quanh chân ngồi ở cửa xe. Vù, vù. Bên cạnh truyền đến tiếng gì rầm khè khè, Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên mãnh thú mặc áo bông màu xám, khuôn mặt cũng đã được sửa sạch đang cuộn tròn nằm dài trên mặt đất. Vẫn là một thiếu niên Đằng Thanh Sơn lặng lẽ nhìn gã Thiều niên mạnh thú mặc xong quần áo Giống như một thiều niên nhân loại bình thường Gã đang nằm quận tròn tựa như một con mèo Đằng đại ca Lý nhìn xa cửa xe ngựa Hướng về phía thiều niên mạnh thú Nàng lộ ra nụ cười điềm tĩnh a thú kỳ thật cũng là một tiểu hài tử Hai tử không hiểu sự đời Hoàn toàn dựa vào bản tính hài tử rất ngỗ ngược Luôn luôn không có ai quản hắn cả Đằng Thanh Sơn cũng gật đầu Đằng Thanh Sơn nhớ rõ Quá trình ép buộc cắt móng tay Lúc mặc quần áo Đúng là tiểu tử ngoan cố Nó nhẹ không được Phải ép mới chịu Đằng Thanh Sơn nói Để muội hỗ trợ cho Lý cười khuyên bào Huynh đừng có lúc nào cũng dùng nằm lấm Đằng đại ca Bắt đầu từ ngày mai muội cùng Tiểu Bình Cùng dạy A Thú học nói chuyện Lý nói Học nói chuyện Đằng Thanh Sơn nghe xong Kẽ gật đầu Ừ Chủ ý hay lắm Nhưng khổ cực cho muội rồi Không sao, Lý nhìn A Thú tựa như mẫu thân nhìn hài tử. Kỳ thật, mỗi cảm giác hắn rất đáng thương, còn đáng thương hơn cả mụn. Từ bé đã không cha, không mẹ, sống trong đám dã thú, đến cả tiếng người cũng không biết nói. có mụn và Tiểu Bình cùng dạy, tin rằng A Thú nhất định có thể mở miệng nói chuyện. Đằng Thanh Sơn nhìn hình dáng Lý lúc này, nở nụ cười. Tiểu, hình dáng mụn bây giờ như là mẹ của A Thú ấy. Huynh là cha A Thú à? Lý hỏi lại một câu. Đành thanh Sơn giật mình, vội ho khan vài tiếng rồi quay đầu nhìn về phía khác. Trên đoàn mộc đại lục, thân phủ Sơn có ý nghĩa rất đặc biệt. Thân phủ thiên thần đại vũ là người thống nhất ngôn ngữ, thống nhất văn tự, truyền bá phương pháp tu luyện. Trong lòng dân chúng, đoàn mộc đại lục, ai cũng vô cùng cảm kích thần phủ thiên thần đại vũ. Vì đại vũ, đoàn mộc đại lục một năm cũng có 12 tháng, cũng có Tết. Ngày Tết hầu như các dòng họ gia tộc đều cầu phúc. Thần Phủ Thiên Thần Đại Vũ Còn ở phía Nam thành Phủ Sơn Có một thành trình lớn nhất cả đoàn mộc Đại Lục Nam Sơn Thành Cũng gọi là Đại Vũ Thành Hoặc Thần Phủ Thành Này Nam Sơn Thành Có thể nói là nơi phồn hoa nhất Trên đoàn mộc Đại Lục Đến cả lôi đao Thiên Thần Đoàn Mộc Vũ năm đó Khi Thống Nhất Thiên Hạ cũng đóng đô ở Nam Sơn Thành Lúc này sau khi đi khá thông tạ Đoàn người Đằng Thanh Sơn đã ly khai Đàn Hình Thành 8 ngày Cách Nam Sơn Thành chỉ còn có trăm dặm thôi. Hoàng hôn, cục cục cục xe ngựa đi tới, đằng Thanh Sơn và Mã Phu Lão Uông. Xe ngựa đi tới, đằng Thanh Sơn và Mã Phu Lão Uông đều ngồi trước xe ngựa. Còn cưỡi con đài thú là một thiếu niên cơ bắp tóc dài, mặc một áo bông màu xám. Chính là thiếu niên mạnh thú. Trải qua vài ngày dạy dỗ, thiếu niên mạnh thú ít nhất đã hơi có hình sáng nhân loại. a thú? Tiểu Bình thò đầu ra cửa sổ xe ngựa gọi Thiếu niên mảnh thú lập tức quay đầu nhìn qua Tiểu Bình cùng Lý mấy ngày nay dạy gã học nói chuyện Nên thiếu niên mảnh thú cũng rất quen thuộc với chữ A thú A hậu Thiếu niên mảnh thú phát âm rất khó khăn Lý mở cửa sủ khác lập tức lắc đầu Hơn nữa gầm gửi nhẹ hai tiếng Nói cho thiếu niên mảnh thú phát âm không đúng Rồi nói lại A hú A hậu Đầu lưỡi thiếu niên mảnh thú tự hù đã từng lại Phát âm quả thật có vấn đề Đằng Thanh Sơn nghe Thấy cảnh Lý và Thừa Bình dạy thiếu niên mệnh thú nói chuyện Không khỏi tuyệt phá lên Mấy ngày hôm nay Lý đều vừa đi vừa dạy Thiếu niên mệnh thú bây giờ đã nói được vài chữ Mặc dù phát âm không chuẩn Nhưng dù sao cũng có tiếng vụ Lão Uông Bây giờ trời đã sầm tối Xem ra chúng ta phải qua đêm dã ngoại Đến ngày mai mới có thể đi tới Nam Sơn Thành được Đằng Thanh Sơn cười nói Vâng Đến giữa trưa ngày mai có thể tới, là Uông cười trả lời. Hả, Đăng Thanh Sơn đột nhiên nhìn ra phía trước, chỉ thấy xa xa trên quan đạo phía trước có một đám đông nghịch do vua số quân sĩ tụ tập thành.